Tôi mới thấy phía trên sa tít của tòa nhà muốn chạm đến cả mây luôn Xích xoa tôi bật thốt Lớn quá Chúng ta đi vào trong đi Nghe tiếng chú nói tôi quay qua nhìn Thì thấy chú cũng đang nhìn tôi Cánh môi mỏng của chú hơi nhách lên Dường như chú đang cười tôi thì phải Có chút bẽn lẽn tôi đi đến đưa tay ôm vào khuỷu tay chú rồi cùng chú đi vào bên trong Đến chỗ cánh cửa tôi thấy có hai người trực đứng hai bên Họ cúi đầu với tôi và chú. Tôi cũng cười gật đầu lại với họ. Cánh cửa tự động mở ra. Tôi cùng chú bước vào. Đi qua cánh cửa kính trong suốt. Vào đến bên trong. Tôi mới thấy nơi đây thật rộng lớn. Người qua tấp nập. Nhưng nhìn họ rất vội vã và bận rộn. Từ xa có một người đàn ông đi đến. Sáng người cũng cao sáo ăn mặc lịch sự. Anh ta đeo kính nhìn rất trí thức. Đến chỗ tôi với chú thì cúi đầu nói. Phạm Tổng đã đến. Ông tôi đã tới chưa trợ lý mã? xã chủ tịch đã đến từ sớm. Tất cả mọi người đều đang ở trong phòng họp ạ. Ừ, vậy thôi chúng ta lên đó thôi. Nhưng trợ lý mã có hơi do so dự như có điều muốn nói. Thế vậy chú liền hỏi. Có chuyện gì mà nhìn sắc mặt anh không tốt vậy? Dạ, thật ra chủ tịch có dặn tôi. Nếu Phạm Tổng đến có thể không cần lên đó cũng được. Chủ tịch sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng mà tôi thấy các vị cổ đông mặt ai cũng hầm hầm kiên quyết muốn chủ tịch rời khỏi chiếc ghế đứng đầu của tập đoàn. Bọn họ nói gia tộc Phạm gia đã không còn người thừa kế thì hà tất gì cứ ôm khư khư chiếc ghế đó mãi không chịu buông. Có bà Bạch Ngọc ở trong đó không? Dạ, Phó Tổng Bạch đã đến từ trước sớm, trước cả chủ tịch luôn ạ. Thôi tôi biết rồi, chúng ta lên đó thôi. Nhưng mà... Nhưng nhị gì nữa hả? Một khi tôi đã đến đây thì tự tôi có quyết định của mình rồi. Dạ tôi biết rồi. Sau đó tôi cùng chú và trợ lý mã đi vào thang máy để lên phòng họp. Qua lời nói của trợ lý mã thì tôi thấy cuộc họp lần này dường như rất quan trọng. Nghĩ đến là tôi lại căng thẳng hồi hộp. Khi thang máy mở ra, trợ lý mã đi phía trước tôi và chú. Đến trước một phòng thì trợ lý mã dừng lại, bàn tay đặt lên tay nắm của cánh cửa để chuẩn bị mở. Tôi thấy rõ sáng vẻ run rẩy của anh ta Cánh cửa vừa hé ra Thì tôi nghe một âm thanh quen vang lên từ trong phòng Tôi cảm ơn các vị cổ đông Đã chiếu cố cho tôi ngồi vào trước ghế chủ tịch Tôi biết năng lực của mình cũng còn kém Nhưng tôi sẽ cố gắng đưa tập đoàn mình đi lên Cánh cửa bật mở Bên trong phòng ông đang ngồi yên vị ở ghế trên cùng Nơi uy nghiêm dành cho người có cấp bậc cao nhất Còn bên đầu bàn của phía đối diện là bà Bạch Ngọc Bà ta đang đứng về mặt hiện rõ nét vui mừng. Hôm nay nhìn bà ta rất sang trọng trong bộ đồ công sở thanh lịch. Tóc vẫn búi cao gọn gàng, gương mặt trang điểm sắc sảo Vậy giọng nói tôi vừa nghe được chính là của bà ta. Lúc này nhìn thấy tôi và chú thì nét cười trên mặt bà ta đã thu lại. Thay vào đó có chút cứng đờ, không để bà ta lên tiếng trước thì chú đã cất giọng trầm lạnh của mình lên. Ai có cái quyền cho vợ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch vậy? Vẻ mặt khó coi xám xịt bà ta chừng mắt nhìn chiu gằn giọng. Sao con không đến sớm nên không biết? Đại biểu cổ đông đều ủng hộ vợ lên thay ông ngoại chức vụ chủ tịch tập đoàn rồi. Ánh mắt băng lãnh, chú lướt nhìn hết tất cả mọi người có mặt ở trong phòng. Ai nhìn thấy chú đều có vẻ kiêng dè, mà cúi đầu lo sợ. Chú dõng dạc nói: Các người lấy quyền gì? Mà bầu người khác lên thay vị trí chủ tịch hiện tại vậy. Tất cả bạn họ đều im lặng. Lúc này tôi thấy bà Bạch Ngọc đưa mắt nhìn đến một người trong số đó. Dường như đang xa hiệu. Người đàn ông đó liền đứng lên nhìn chú chất vấn. Phạm Tổng Tôi biết anh là cháu của chủ tịch. Nhưng mà anh cũng biết quy định của nội bộ gia tộc. Nếu người đứng đầu không có người thừa kế thì sẽ không thể giữ chức vụ chủ tịch nữa mà. Ai nói với mấy người phạm ra không có người thừa kế Tất cả cặp mắt của những người có mặt Đều đổ dồn về chú Có bất ngờ lẫn hoài nghi Người đó tiếp tục nói Phạm Tổng nói vậy là có ý gì Chú không vội trả lời ông ta Đưa tay kéo ra một cái ghế cho tôi ngồi xuống Xong chú cũng ngồi bên cạnh Nhìn sang ông xa hiệu hãy yên tâm Ông liền gật đầu với chú Đưa tay chú đặt lên bàn khẽ nhịp ngón tay thon dài lên mặt bản gỗ bóng loáng tạo nên một chuỗi âm thanh cấp cấp vang lên trong không khí đang căng thẳng ánh mắt lạnh thấy nỗi muốn đóng băng tất cả nhìn ông ta chu nói cổ đông ngô tôi đã nói rõ như thế mà ông vẫn chưa hiểu sao ông hãy lắng tay lên mà nghe cho rõ tôi sẽ nói lại một lần nữa ý tôi là phạm gia chúng tôi đã có người kế tự nên trước chủ tịch vẫn sẽ do ngoại tôi ngồi Không một ai có quyền phản bác hay ý kiến Nhất là đem một người không xứng đáng lên ngồi Như thế là một điều sỉ nhục với tập đoàn lắm đấy Bà Bạch Ngọc với vẻ mặt rất khó coi Sự căm tức hiện rõ trên mặt bà ta Tôi thấy hai tay bà ta đang nắm chặt lại Chặt đến nổi gân xanh hiện rõ trên da thịt bà ta Dương đôi mắt tức tối Nhìn qua phía tôi và chú Gần giọng nói Còn đừng khinh người quá đáng Bao năm qua khi cậu con không may gặp tai nạn qua đời, thì chuyện lớn nhỏ gì trong tập đoàn đều là một tay mợ lo liệu cả. vậy nên chức vụ chủ tịch cổ đông bầu cử cho mợ là hợp lẽ thường. tôi không biết mợ đã dùng thủ đoạn gì để lôi kéo đại cổ đông theo phe mình, nhưng bây giờ phạm gia đã có người thừa kế, thì chiếc ghế chủ tịch sẽ vẫn là do ông ngoại ngồi, nên mợ cũng dẹp bỏ những tham vọng của mình đi. bà ta nhìn qua ông có chút lo lắng. Vội lên tiếng biện minh. Con đừng ăn nói hồ đồ Chuyện cổ đông muốn bầu mợ đến hôm nay mợ mới biết Mợ cũng rất bất ngờ Cố từ chối Nhưng mà theo ý đông mọi người Nên mợ đành phải thuận theo Thật lòng mợ cũng rất khổ tâm khó xử Nhìn bà ta môi mỏng khẽ nhắc lên nhàn nhạt, nhạt chú nói Thế à Mợ cũng có khổ tâm sao Lúc vừa vào đây tôi nghe mợ phát biểu Với giọng rất chi là vui vẻ mà Tôi chả thấy có chút gì là khó xử cả Bà ta cứng họng mặt hầm hầm tức tối nhưng vẫn cố nói Đó chỉ là bên ngoài nên con không thấy Chứ trong lòng mợ cũng đâu muốn Chúng ta đều là người một nhà Nên chức vụ chủ tịch Do ông hay mợ thì cũng như nhau mà Hà cớ chi con phải nghĩ xấu cho mợ như vậy Chú đập tay lên bàn một cái rõ mạnh Tiếng động phát ra làm tôi cũng phải giật mình Nhìn đến bàn tay chú xa thịt đã ửng đỏ chắc đau lắm Đau lòng Tôi nhanh chóng nắm lưng tay chú xoa xoa quan tâm nói. Đau lắm hả chú? Tôi không sao đâu, em đừng quá lo. Nhìn sang bà Bạch Ngọc lúc này cũng không khá hơn. Về mặt căng thẳng lo lắng. Dường như chú đang tức giận. Ánh mắt lạnh lóe lên tia lửa. Nhìn về phía bà ta nói lớn. mợ còn dám nói người một nhà hả? mợ đừng tưởng tôi không biết mợ thèm khát trước ghế chủ tịch này bao lâu. mợ dùng quan hệ lôi kéo cổ đông theo phe mình. Mỡ còn dám bòn rút tiền tập đoàn bỏ túi riêng của mình Thế mà mợ bảo là người một nhà Sắc mặt thay đổi dần trắng bệch bà ta ấp úng nói Con đừng đặt điều vu khống con có bằng chứng không Hay chỉ là lời nói xuông để đổ tội tài trời như thế lên đầu mỡ Mỡ muốn bằng chứng chứ gì Trợ lý mã Anh đem tất cả giấy tờ mà tôi đã thu thập được Đưa cho mỗi một cổ đông ở đây xem qua đi Trợ lý mã đứng im bên cạnh nãy giờ Nghe thế liền gật đầu Mở trong cặp ra một sớp hồ sơ Đi đến phát cho từng người có mặt ở trong phòng Cả bà Bạch Ngọc cũng có Bà ta nhanh chóng cầm lên xem Sắc mặt dần tái xanh Thất thần ngồi bệt xuống ghế Các cổ đông xem qua ai nấy đều bất ngờ Nhìn nhau sầm sỉ bàn tán Thật không ngờ phó tầng Bạch Lại làm ra những chuyện như vậy Xém chút chúng ta đã đem mồi dâng lên tận miệng cọp rồi Đều tại ông, suối tôi theo phe bà ta cả đó Những lời tự trách đổ thừa cho nhau không ngừng vang lên Cả căn phòng bây giờ chẳng khác gì một cái chợ Các vị xem qua rồi Thì có còn muốn bầu bà ta lên nữa không? Chú cất giọng lên tiếng Cả đám chố mắt nhìn nhau im lặng Chỉ có người đàn ông lúc nãy Cổ đông ngô lên tiếng Đúng là chúng tôi đã lầm khi bầu phó tổng bạch Nhưng mà chúng tôi không hề sai Nếu phạm gia không có người thừa kế Thì chúng tôi vẫn có quyền bầu người khác Ai nói với cổ đông ngô Là Phạm Gia không có người thừa kế Lỗ tai ông bị chó tha rồi à Vậy mời Phạm Tổng cho chúng tôi thấy qua đi ạ Ông ta mặt sám xịt khi bị chú nói Nhưng vẫn cố nói thêm Lúc này chú nhìn qua tôi nói Bây giờ đến lượt em rồi đó Tôi hồ hộp nãy giờ Thêm chú nói càng làm tôi lo lắng Nên tôi nhỏ giọng hỏi chú Là sao chú chú chỉ nhếch miệng cười chứ không nói gì. Nụ cười tỏa nắng trong sự lạnh lẽo, nó xóa tan đi nỗi sợ hãi trong lòng tôi. chú nhìn về phía cổ đông Ngô nói: tôi xin giới thiệu với cổ đông Ngô và tất cả các cổ đông ở đây. người ngồi bên cạnh tôi đây chính là vợ tôi, cuối cũng đang mang thai người thừa kế của Phạm gia. chú nói xong, cổ đông Ngô có phần sững sốt, còn mọi người lại tiếp tục bàn tán sôi nổi, dường như chuyện chú vừa nói. Là một đả kích đối với họ vậy Vậy bây giờ mọi người còn gì để nói nữa không Cổ đông ngô sửng sốt Mà thất thần ngồi lại ghế không nói nữa Tất cả cũng im bặt Không ai dám lên tiếng nữa Chu lại tiếp tục nói Nếu mọi người đã không còn ý kiến Với chức vụ chủ tịch Vẫn là do ông ngoại tôi tiếp tục nắm giữ Từ nay tôi mong Không ai được có ý kiến gì đến chuyện này nữa Nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu Không còn gì mọi người có thể về được rồi Khoan đã Ông nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng Chú liền nói Có chuyện gì vậy ông Ông đứng lên giọng nói đầy uy nghiêm Sẵn hôm nay có đầy đủ mặt cổ đông Tôi xin tuyên bố Từ nay chức vụ chủ tịch tôi sẽ nhường lại cho cháu tôi Là Phạm Khang Thừa Kế Tôi cũng có tuổi rồi Muốn lui về an hưởng bên con cháu Còn phó Tổng Bạch Vụ lợi gây ra tổn thất cho tập đoàn Từ nay sẽ cách chức Không được bước vào tập đoàn dù là nửa bước Ông nói xong bà Bạch Ngọc kinh ngạc nói Ba Ông không quan tâm đến bà ta Lại tiếp tục nói Tôi mong mọi người Sẽ cùng thằng bé đưa tập đoàn càng mạnh Để xứng tầm vươn cao ra thế giới Những chàng pháo tay Của tất cả của đông vang lên chúc mừng chú Họ cùng đồng thanh nói Chúc mừng chủ tịch Phạm Chú gật đầu nói Cảm ơn mọi người Từ nay tôi mong chúng ta sẽ cùng nhau đưa tập đoàn ngày càng đi lên. Bây giờ mọi người có thể về rồi. Từ người một đứng lên đi đến chỗ chú thì cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng họp. Lúc này chỉ còn lại bốn người là tôi cùng chú và ông thêm trợ lý mã cùng bà Bạch Ngọc. Nhìn ông với về mặt hối lỗi bà ta nói Ba, con xin lỗi chỉ do con một phút nông nổi nảy lòng tham nên mới làm vậy. Con xin bà bỏ qua cho con lần này Dù gì bao năm qua Con cũng bỏ công sức xa với tập đoàn mà Bà cách trước con Còn không cho con vào tập đoàn như vậy Có hơi quá đáng không ba Từ đầu ta đã nói Tập đoàn xa tộc Không bao giờ để phụ nữ quản lý Trước kia ta cho con vào phụ giúp Là vì thằng hùng mới mất Việc tập đoàn còn rối ren Nhưng ta không ngờ con lại có quá nhiều tham vọng Không những vậy còn bòn rút tiền tập đoàn vào túi riêng Con nói ta quá đáng ư Nếu ta tuyệt tình Thì đáng lý bây giờ con đã vào vòng lao lý Chứ không phải còn ngồi đây đâu Ta sẽ cho con cơ hội Từ nay an phận mà làm dâu trưởng ở Phạm Gia Lo chuyện trong nhà là được rồi Thường trường vốn không dành cho phận đàn bà Bà ta nghe xong thì tức tối lắm Nhưng vẫn kìm lại nhỏ giọng nói Thưa bà con biết rồi Con cảm ơn bà đã bỏ qua cho con lần này Thôi con xin phép về trước Nói xong bà ta đứng lên đi ra phía cửa Trước khi rời đi vẫn không quên ngoái đầu lại Liếc ánh mắt thâm sâu đầy cam phẫn về phía chú Bà đã đi rồi chú mới lên tiếng nói Sao chuyện ông để con ngồi vào ghế chủ tịch Con không nghe ông bàn qua trước vậy Ông biết không bàn qua con là ông sai Nhưng mà ông đã bảo rồi Bao năm khi cậu con mất Ông phải cố gắng leo lái tập đoàn Bây giờ con đã trưởng thành Lại có năng lực Nên ông muốn sao lại trọng trách này cho con Còn chuyện đại cổ đông tạm thời đã dịu được lòng họ Nhưng quan trọng vẫn là chờ đứa bé trong bụng lan thuyên chào đời Thì nguy cơ mới có thể chấm dứt hoàn toàn Nghe lời ông nói tôi cảm thấy trọng trách bên mình quá nặng Đưa tay lên bụng mình với sự bất an thóc thỏm trong lòng Bất ngờ lòng bàn tay vốn ướt lạnh mồ hôi của tôi Bỗng nhiên ấm áp Nhìn xuống thì tôi thấy bàn tay chú Đang nắm chặt lấy tay tôi Cùng giọng nói trầm lạnh Nhưng không kém phần ấm áp vang lên Em yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em và đứa bé Nên em đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến bé con Tôi khẽ gật đầu nói Dạ em biết rồi Tiếng điện thoại vang lên Nhìn đến là điện thoại của chú đang được đặt nằm ở trên bàn Đưa tay cầm lên chú nghe máy Không biết bên kia đầu dây nói gì Mà tôi thấy sắc mặt của chú có phần u ám Chú chỉ đáp ngắn gọn Tôi biết rồi Chú tắt máy tôi liền hỏi, có chuyện gì vậy chú? Nhìn tôi, ánh mắt phủ đầy sương lạnh, giọng có chút đau thương chú nói. Ở nhà báo nói, xe anh cả trên đường về đã gặp nạn. Nhận được hung tin, tôi cùng chú tức tốc đến ngay bệnh viện. Đến nơi, từ xa tôi đã thấy có ông Kỳ cùng bà Kim Tú và tên Đạt, chờ sẵn ở trước cửa phòng cấp cứu. Tôi với chú đi đến, thì ông Kỳ với vẻ mặt thương đau hiện rõ trên gương mặt. Đã giả theo năm tháng ông nói Hai đứa đến rồi à Chú lên tiếng đáp Dạ anh chị cùng quế mai sao rồi ba Cả ba đang được cấp cứu ở bên trong Ông đừng quá đau buồn con tin anh chị cùng quế mai sẽ tai qua nạn khỏi thôi ạ Nhìn ông buồn mà tôi không cầm lòng được lên tiếng an ủi Tên đạt lúc này mới lên tiếng chào hỏi Chú thím Tôi nhìn đến gật đầu cho phải phép Nhìn về mặt hắn tôi chẳng thấy chút gì là đau buồn cả Trong khi người đang nằm bên trong đó Là vợ cùng ba mẹ vợ của hắn Lòng dạ hắn sắt đá vô tình thật Còn bà kim tú thì cũng ngồi một bên Nhưng trưng ra bộ mặt khóc lóc đau lòng Em ngồi xuống ghế đi Chú nói rồi nắm tay tôi đến bên ghế ngồi xuống Rồi nhìn tên đàn hỏi Chuyện này là sao vậy Hắn ta liền phân trần mọi sự cho chú nghe còn cũng không biết Lúc ở nhà thì có số điện thoại lạ gọi đến Còn nghe máy thì được báo là Ba mẹ cùng vợ con gặp tai nạn trên đường cao tốc Và đã được đưa vào bệnh viện Sau đó cả nhà tức tốc đến bệnh viện Ngay sau đó báo cho chú liền Ừ tôi biết rồi Bà Kim Tú kế bên khóc thu thít nói Mong cho anh Đức cùng chị cả với Quế Mai không sao Tại sao lại xảy ra chuyện thế này chứ Anh Đức ơi Anh có mệnh hệ nào làm sao em sống nổi đây Bà ta cứ gạo khóc làm vẻ thương tâm lắm Nhìn bà ta mà tôi nghĩ Sao lại diễn giỏi thế không biết Đáng lẽ bà ta phải đi làm diễn viên mới đúng Mới tối hôm trước thôi Còn vui vẻ Phóng đãng như thế Mà nay lại giả vờ mèo khóc chuột Tự nhiên trong đầu tôi thoáng qua suy nghĩ Không biết tai nạn lần này Là do xui xẻo Hay là có người sắp xếp Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trượt lóe lên trong đầu tôi thôi Bỏ qua suy nghĩ Tôi nhìn về phía chú Lúc này chú đang đứng ở bên cửa sổ Nói chuyện điện thoại với ai đó Dường như là nghiêm trọng lắm Vì tôi thấy chú cao mày liên tục Tắt máy xong Chú lấy thuốc trong túi quần ra châm hút Hành động của chú nhanh lắm Chắc do đã là thói quen Hít lấy một hơi Khói thuốc xám lượn lờ được phả ra từ miệng chú Càng điểm tô thêm phần lãnh đạm Trên gương mặt lạnh ấy Khẽ đưa ngón tay dài kẹp lên điếu thuốc Đặt tay lên thành lan can hướng mắt xa xăm, trong chú nhìn về phía xa. Bóng lưng cao lớn của chú hướng về phía tôi, trực giác cho tôi thấy dường như chú đang phiền muộn. Mà nhìn chú mà tôi không hay, đèn ở cửa phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa mở ra, từ bên trong một người bác sĩ đi ra. Tên đạt cùng bà Kim Tú nhanh chóng chạy đến hỏi. Bà mẹ và vợ tôi sao rồi bác sĩ? Chồng tôi sao rồi họ bác sĩ? lúc này chú nhanh chóng lấy tay gảy nhẹ lên đầu thuốc ánh lửa đỏ chợt tắt ngúm đi đến thùng sát bên cạnh vứt tiếc thuốc vào bên trong sau chú đi nhanh đến chỗ người bác sĩ tôi cũng đỡ ông kỷ đi nhanh đến đó ông hỏi con trai cùng con dâu và cháu nội tôi sao rồi bác sĩ người bác sĩ đưa tay gỡ bỏ cái khẩu trang trên mặt xuống nét mặt đau buồn thở dài nói tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi Nhưng tiếc người đàn ông và người phụ nữ bị thương quá nặng đã không qua khỏi. Còn cô gái thì may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Tuy cô gái đã thoát chết, nhưng từ nay sẽ phải sống cuộc đời tàn phế vì hai chân của cô ấy bị tác động mạnh, dập nát hết rồi. Người bác sĩ nói xong, mỗi người một tâm trạng, ai cũng buồn bã thương tâm, nhất là ông Kỳ suy sụp hẳn. Còn chú vẫn là gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt của chú, Tôi thấy màn sương lạnh đã đọng lại thành điểm đỏ. Bà Kim Tú thì quỵ xuống nền mà gào khóc thảm thiết. "Anh Đức ơi, sao anh lại bỏ em một mình? Làm sao em có thể sống khi thiếu anh đây?" Tên Đạt liền đi đến đỡ bà ta an ủi. "Xin nên bình tĩnh lại. Tai nạn xảy ra ai cũng không mong muốn. Chúng ta phải cố nén sự đau thương lại." Bà ta dựa hẳn vào người tên Đạt mà khóc tiếp. Tôi cũng đau buồn không kém họ. Vì người đã mất cũng là một phần người thân của tôi Cuộc sống đúng là vô thường Không ai biết trước được điều gì cả Vì thế cứ nên sống cho hiện tại Và trân trọng những điều mình đang có Về thôi Chú đến đưa tay ôm lấy tôi nói Dựa vào lòng chú tôi cảm thấy nơi đây thật ấm áp Cũng cho tôi cảm giác an toàn nhất Sau đó chúng tôi cùng trở về nhà tang lễ diễn ra trong bầu không khí tang thương Hôm đó có cả bà Bạch Ngọc cùng ông ngoại đến Nhưng chỉ viếng rồi cả hai về trước Bà Kim Tú thì ngất lên ngất xuống Tên đạt phải bên cạnh dìu bà ta Trước cảnh thương tâm đó Lòng tôi cũng đau xót mà không cầm được nước mắt Rất may bên tôi còn có chú Đưa tay ôm lấy tôi vào lòng cho tôi sự an ủi Ông Kỳ thì mặt trầm buồn hẳn Nét giả nuôi trên mặt đã thêm vài nếp nhăn Cũng phải Cải đầu bạc tiễn cải đầu xanh Dù lòng cứng sắn đến đâu Cũng không thể kìm được Phụ nữ có chuyện đau buồn Thì sẽ bộc lộ ra ngoài bằng việc khóc Còn đàn ông Họ cũng là con người Nên cũng sẽ biết đau Nhưng họ lại giấu ngược vào trong lòng mình Nên việc nhìn về ngoài Sẽ không thể biết được Tôi ngước lên nhìn chú Vẫn là gương mặt lạnh băng Nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt màu hổ phách Là màn xương âm u bao phủ Nhìn chú trong bộ vest đen Càng thêm lạnh Nhưng khí chất toát ra lại rất mị hoặc Trời đang trong xanh bỗng nhiên nổi gió Những đám mây đen lũ lượt kéo đến Một màu trong xanh lại chuyển tối Gió càng lúc càng lớn Những người đến viếng cũng lần lượt gấp rút ra về Thế vậy chú liền cất tiếng Đã đưa tiện anh chị xong rồi cũng nên về thôi Trời sắp mưa rồi Gió thổi làm tóc tôi dối cả lên Chiếc váy rộng cũng bung theo gió Chưa kịp đưa tay vén Thì một bàn tay khác đã nhanh hơn Nhẹ vuốt chỉnh lại tóc cho tôi, ngước mắt nhìn lên, tôi thấy chú cao lớn giống như một vị thần đang che chắn cho tôi trước sự phẫn nộ của trời đất. Có lẽ họ cũng đang đau buồn cho sự tăng tóc này, ôm lấy tôi vào lòng chú nói. Về thôi, sắp mưa rồi. Chú vẫn ôm lấy tôi đi trong gió, chú giống như tấm chắn vững chắc, che chắn mọi thứ cho tôi. Phía trước ông kỷ cùng tên Đạt và bà Kim Tú cũng đã lên xe trước tôi cùng chú đi xe riêng vừa yên vị ngồi vào xe thì bên ngoài trời mưa như chút nước phải chăng đó là nước mắt của thần linh đã hơn một tháng sau cái ngày thảm kịch đó cả nhà trầm lặng hẳn không khí buồn bã bao trùm tên đạt cùng bà kim tú cũng im ắng còn quế mai vẫn hôn mê chưa tỉnh tôi cùng chú cũng thường hay đến thăm tên đạt cũng rất ít đến tất cả mọi việc đều giao cho y tá chăm sóc cho quế mai hôm nay vẫn như thường ngày Tôi lại đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm ánh bình minh, những vông hoa tưởng vi đã nở đỏ cả một khoảng trời. Ánh nắng buổi sớm mai chiếu rọi tô điểm cho cảnh sát thêm tươi mới. Vườn tay hít lấy bầu không khí trong lành, một cảm giác thật thoải mái. Bật chợt qua vòng tay rắn chắc, ôm lấy eo mình. Tôi biết là chú, nên vẫn im lặng dựa mình vào người chú. Sau chú mới tắm xong, nên tôi cảm nhận ra thịt cách sau lớp quần áo của chú thật mát lạnh. Kèm theo hương thơm bạc hà dịu nhẹ, làm tôi thật dễ chịu. Tôi vẫn đưa mắt nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Lúc này giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai tôi. Tôi cảm nhận bé con của chúng ta lớn hơi nhanh rồi đấy. Nghe chú nói tôi liền cười khẽ. Chú nói đúng, tôi chỉ mang thai mới gần 3 tháng. Mà cái bụng đã to như là 4-5 tháng vậy đó. Vú cũng có nói, nhưng lúc đó tôi lại không mấy bận tâm. Vì do lần đầu mang thai còn nhiều bỡ ngỡ Bây giờ thêm chú nói vậy Tôi chợt có chút lo lắng liền nói Em cũng nghe Vu nói Bụng em to hơn so với số tháng đó chú Không biết bé con có gì không Chú bội Trần an Ngốc quá Làm sao con có chuyện gì được Bác sĩ Lý thường xuyên đến thăm khám cho em à Chắc do được bồi bổ nhiều Nên bé con phát triển nhanh hơn thôi Tôi vẫn không yên tâm Nhưng mà Thôi được rồi đợt chiều nay tôi sẽ tranh thủ về sớm, rồi đưa em đến bệnh viện khám. Tôi gật đầu nói, dạ. Vậy thôi tôi đi làm. Em cười trong phòng đi. Chú Vũ sẽ đem đồ ăn lên cho em. Em biết rồi mà chú. Ánh mắt tôi đang dừng ở khóm tưởng vi. Dù tôi đã cố gạt bỏ, nhưng điều đó vẫn mãi là cái gai âm ỉ trong lòng tôi. Nếu tôi không sớm nhổ bỏ nó đi, tôi sợ nó sẽ làm độc mà ưm mù. Tôi muốn mở lời hỏi chú. Nhưng đến miệng lại không thể thốt ra. Dường như chú nhận ra có điều bất thường liền nhanh chóng hỏi. Em có chuyện gì à? Tôi ấp úng. Thật ra em, em muốn hỏi chú một chuyện. Chuyện gì? Hít thật sâu tôi gồng mình lấy hết can đảm nói. Từ lâu rồi em vẫn luôn canh cánh trong lòng về người con gái tên Nhã Thi. Em biết người đó rất quan trọng với chú. Không phải em ghen tị với quá khứ. Chỉ là em muốn biết rõ Để nhổ đi cái đinh ghim cắm trong lòng mình bấy lâu nay. Chú nhìn tôi, ánh mắt lạnh trầm buồn, xơi đai mắt là tầng sâu vô tận, khẽ thở dài, im lặng hồi lâu, rồi chú cất giọng trầm đến mức thấp nhất. Đó là một câu chuyện rất dài, tôi hứa sẽ nói cho em nghe, nhưng không phải là lúc này. Trái với sự mong đợi tôi có chút hụt hẳn, nhưng mà chú đã hứa là sẽ nói, nên tôi vẫn tin và sẽ đợi. Gật đầu tôi nói, Em sẽ đợi chú Cảm ơn em Thôi tôi đi làm đây Đặt lên chán tôi một nụ hôn nhẹ Rồi chú quay người đi về phía cửa Nhìn theo bóng sáng cao lớn Dần khuất ra khỏi phòng Mà lòng tôi cảm xúc đan sen Không còn tâm trạng ngắm cảnh nữa Tôi đi đến bên ghế ngồi xuống Chú đi chưa được bao lâu Thì tôi nghe tiếng mở cửa cách một tiếng cánh cửa mở ra Tôi nhìn đến thì thấy chú đã trở lại Khó hiểu tôi hỏi Sao chú quay trở lại rồi Bộ quên gì hả chú Cười cười nhìn tôi chú nói Em thay đồ đi Tôi khó hiểu hỏi Chi vậy chú Tôi bảo sao thì em nghe vậy đi Dù đang thắc mắc trong lòng Nhưng tôi vẫn nhanh chóng đi đến cái tủ Chọn lấy một cái đầm suông màu xanh nước biển Rồi đi vào phòng tắm để thay Tầm lát sau tôi trở ra Thì thấy chú đang ngồi trên ghế Nhìn đến tôi chú hỏi Xong rồi à? Tôi gật đầu đáp Dạ Vậy chúng ta đi Tôi lại hỏi Mình đi đâu hả chú Không vội trả lời tôi Chú đứng lên Hôm nay trùng hợp chú cũng mặc trên người chiếc áo sơ mi màu xanh Kết hợp cùng quần âu đen lịch lãm Tất cả đơn giản không quá cầu kỳ Nhưng khi được khoác trên người của chú Thì chúng trở nên đặc biệt đẹp đến hoàn hảo Cứ như được tạo ra Là để dành riêng cho chú Đi đến tủ chú mở lấy ra mở cái áo khoác Mang tô sáng dài màu nâu Trở lại chỗ tôi chú nói Bên ngoài gió lạnh Em mặc vào đi Một dòng ấm nóng len lòi chảy vào lòng Chú luôn như vậy Luôn quan tâm lo lắng cho tôi Từ những điều nhỏ nhặt Tưởng chừng như không quan trọng Nhưng tất cả được tôi khắc sâu và tận tâm can Tôi khẽ cười định đưa tay Cầm lấy áo để mặc Thì chú đã nhanh hơn Đưa chiếc áo lên trước Tôi hiểu ý chú nên đưa tay mặc vào Tưởng như vậy là xong Nhưng không Chú cẩn thận chỉnh sửa lại cho tôi Gài từng cái cúc áo Hành động tỉ mỉ ôn nhu biết bao Mỗi cử chỉ quan tâm của chú Là mỗi xúc cảm dâng trào trong tim tôi Cảm động mở khóe mắt đã dưng dưng Không tự chủ tôi quàng tay ôm ngang người chú Có hơi bất ngờ với hành động của tôi hay sao mà chú hỏi Sao vậy? Trong lòng ngực ấm áp của tôi Chú lắc đầu ngọa nguệ Không kìm được cảm xúc trong lòng mình Tôi khẽ thút thít Đưa tay vỗ vỗ lên lưng tôi nhẹ nhàng Chú hỏi Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Lời nói của chú làm trái tim vốn đau mềm yếu của tôi Càng rung động không thôi Tiếng khóc càng lớn hơn Dường như chú có hơi hoảng Đưa tay đặt lên cằm tôi Từ từ đưa mặt tôi đối diện mặt chú Nhìn gương mặt đã ướt đẫm Vì nước mắt của tôi Đáy mắt chú hiện ra tia bối rối trầm sạm hỏi Sao lại khóc? Nói tôi nghe đi Vừa nói chú vừa đưa tay lên Hai má tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại Tôi nghẹn ngào nói Sao chú đôi tốt với em quá vậy? Chú cười khổ nhìn tôi nói Ngốc quá Em là mẹ của con tôi Không đôi tốt với em Không lẽ tôi đi đôi tốt với người khác Bộ tôi như thế em không thích à? Tôi e thẻ nói Đâu có Ngược lại em cảm thấy vui lắm. Chú bật cười nói em vui là được rồi mà người ta nói quả không sai. Nói gì hả chú? Thì phụ nữ có thai rất nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều. Tôi làm bộ hờn dỗi nói ý chú nói em phiền chứ gì. Đó tôi đâu có sai chứ gì em đã nghĩ lung tung rồi. Được cánh tay đánh nhẹ lên ngực chú tôi làm nũng. Chú chỉ sợ ăn hiếp em thôi kề sát tai tôi, lời nói đầy tả mị siêu dư dương khẽ vang lên. Tôi cũng rất muốn ăn em, nhưng mà tiếc là chưa được. Tôi nghe xong thì xấu hổ, hai má đỏ bừng, nhất là vảnh tay cũng đã ửng hồng. Tôi chỉ biết nét vào ngực chú mà im lặng. Không đùa với em nữa, bây giờ chúng ta đi thôi, để trễ. Chú nói làm tôi nhớ đến chủ đề chú đề cập lúc nãy, vẫn còn đang sang giờ. Tôi rời khỏi người chú, nhìn chú hỏi. Chú chưa nói cho em biết là mình sẽ đi đâu Tôi đưa em đi khám thai Không phải chú nói chiều về mới chở em đi à Tôi định là vậy nhưng tôi đã đổi ý Nên mới quay lại đưa em đi khám trước Tôi buột miệng nói Nhưng còn công việc Em và con tôi là trên hết Chỉ câu nói ngắn gọn Đủ làm tôi hạnh phúc ngập tràn Chú đối với mẹ con tôi thật tốt Hiện tại với tôi như thế đã là quá đủ Tôi chẳng cần gì thêm nữa Sau đó tôi cùng chú rời khỏi nhà Để đi đến nơi khám Trong suốt đoạn đường đi Tôi cứ hay nhìn qua chú mà cười tùm tìm một mình Chú lo tập trung lái xe Không biết có phát hiện ra không má môi mỏng của chú hơi nhách lên Nét cười hiện rõ trên mặt Giống như tiên nắng nhỏ đang chiếu rõi trên mặt băng lạnh Rất đẹp, rất hấp dẫn Xe dừng lại trước một bệnh viện lớn Chú mở cửa rồi dìu tôi xuống xe. Bước xuống tôi ngước mặt lên nhìn. Tấm bảng lớn với dòng chữ Bệnh viện quốc tế KT đập vào mắt tôi. Nhìn từ bên ngoài cũng biết đây là một bệnh viện lớn. Chú đưa tay vòng qua eo tôi. Rồi chúng tôi đi vào bên trong. Vừa bước qua cửa bệnh viện thì đã có người đi đến hỏi. Quý khách có đặt lịch khám trước không ạ? Chú liền trả lời. Lúc nãy tôi có gọi trước cho trưởng khoa chú rồi. Ngay thế người đó liền cúi đầu nói Vậy xin mời hai người đi theo tôi. Tôi cùng chú đi theo người đó vào thang máy rồi đi lên tầng trên. Đến một phòng có treo bảng khoa phụ sản thì dừng lại. Người đó gõ cửa đi vào bên trong trước. Tầm lát đã trở ra nói Mời hai người vào trong trưởng khoa chu đang đợi ạ. Tôi cùng chú đi vào bên trong phòng có một người đàn ông trung niên nhìn gương mặt rất phúc hậu nhìn thấy tôi và chú ông ta liền đứng lên đưa tay lên cười nói chào phạm tổng chú đưa tay bắt lại rồi nói chào ông trưởng khoa chu lúc này ánh nhìn của ông ta dừng lại ở chỗ tôi rồi nói đây là chú liền đáp lại giới thiệu với ông đây là vợ tôi lúc nãy tôi gọi báo ông rồi đấy sướng như hiểu ra vấn đề ông ta liền nói tôi biết rồi vậy mời phu nhân lên đây nằm để tôi kiểm tra Tôi nhìn chú lo lắng Vội chấn an chú nói Em đừng sợ Nghe lời đến đó nằm xuống Cho ông ấy kiểm tra đi Tôi gật đầu đi đến bên giường nằm xuống Ông ta đặt vật gì lên bụng tôi Giả tới giả lui Chú vẫn đứng bên cạnh theo dõi Có hơi gấp gáp chú hỏi Sao rồi trưởng khoa chú Đứa bé có gì bất thường không Qua hồi thì ông ta lên tiếng nói Chúc mừng Phạm Tổng Chú nhìn ông ta hỏi lại Ông nói chúc mừng là sao? Ý là vợ ngài đã mang xong thai. Tôi thấy chú có hơi bất ngờ nhưng dường như không tin điều mình vừa nghe chú nói. Ông nói lại lần nữa tôi nghe xem. Nhìn biểu cảm của chú mà ông ta cười nói. Tức là vợ ngài không chỉ mang thai một đứa mà là hai đứa. Đó là xong thai. Phạm Tổng, ngài nhìn lên màn hình đi. Có thấy hai chấm đen hiện trên đó không? Đó là hai đứa bé đó ạ. Đã chắc chắn điều mình nghe Chú nhanh chóng đi đến bên giường Lúc này tôi đã ngồi dậy Khi nghe ông ta nói tôi cũng rất bất ngờ Một cảm xúc kỳ lạ nảy lên trong lòng Một niềm hạnh phúc to lớn Mà tôi không thể ngờ được Chú đến ôm lấy tôi vào lòng kích động nói Em nghe trưởng khoa chú nói không Em mang xong thai đó Vậy là tôi không chỉ có một đứa con Mà tới tận hai đứa Em thật giỏi, cảm ơn em Cảm nhận sự vui sướng Trong lời nói của chú mà tôi hạnh phúc Chú cứ ôm tôi như vậy qua hồi lâu. Lúc này tiếng ho của trưởng khoa chu vang lên. Tôi mới giật mình vì đã quên đi sự có mặt của ông. Xấu hổ nên tôi nhanh chóng đẩy chú ra mà ngại ngủ nói. Chú, ở đây có người. Ngày tôi nói thế, chú cũng có hơi sợ vì quá vui mừng mà cả tôi và chú đều không quan tâm đến mọi vật xung quanh. Sau đó chú bình ổn lại tâm trạng, trở lại gương mặt lạnh không cảm xúc, nhìn trưởng khoa chu nói. Cảm ơn ông nhiều lắm. Phạm tổng đừng khách sáo, Đó là bổn phận của tôi Sau đó tôi cùng chú rời khỏi bệnh viện Chú định đưa tôi đến một nhà hàng để ăn mừng Nhưng bất ngờ chú nhận được một cuộc điện thoại Sau khi nghe xong Tôi thấy sắc mặt chú có hơi căng thẳng nên hỏi Có chuyện gì vậy chú? Có một hợp đồng quan trọng cần tôi đích thân bàn bạc mới được Ngay vậy tôi liền nói Vậy thôi chú lo công việc trước đi Lúc khác mình đi ăn cũng được mà chú Chú có hơi giò sự tôi liền thuyết phục Không sao mà chú công việc quan trọng hơn Qua hồi suy nghĩ thì chú nói Tôi hứa sẽ bù lại cho em Bây giờ tôi đưa em về nhà trước Dạ Chú chở tôi về đến nhà Đưa tôi lên phòng Rồi chú lấy áo vest mặc vào người Chuẩn bị đi thì chú nhìn tôi căn dặn Em coi nghỉ ngơi đi Tối tôi sẽ về sớm Tôi gật đầu đáp Dạ em biết rồi Chú đi lo công việc đi Chú đi đến cuối người hôn lên chán tôi một cái Rồi nói Tôi đi đây Chú đi rồi một mình tôi với những cảm xúc đan sen trong lòng Mọi thứ đến quá nhanh Làm tôi có phần bỡ ngỡ Đưa tay lên bụng mình Một cảm giác thiêng liêng kỳ diệu Bên trong là hai tiểu thiên thần của tôi và chú Hạnh phúc tôi khẽ cười một mình Bất ngờ cửa phòng vang lên tiếng gõ Tôi nói vọng ra Ai đó Từ bên ngoài vang lên giọng nói của Vũ Vũ đem đồ ăn lên cho con đây Biết là Vũ nên tôi nhanh chóng nói Cửa không khóa Vũ vào đi Vũ Vũ mở cửa đi vào Cùng với mâm đồ ăn trên tay Đặt xuống bàn tôi thấy là tô cháo nóng thơm lừng Cùng ly sữa Thêm một chén gì ở bên cạnh nữa Thắc mắc không biết là gì nên tôi hỏi Chén đó là gì vậy Vũ Đó là thuốc bổ của ông Lý Kê Mà bà Hai đem về đó Nhà lưu bu tang lễ, nên hôm nay bà hai mới nhớ kêu vú sắc cho con uống đấy. Nghe xong tôi giật mình hoảng sợ. Tôi nhớ lại cái đêm hôm đó, nghe được bà Kim Tú cùng tên Đạt nói chuyện. Họ muốn hại con tôi. Nhà xảy ra nhiều chuyện nên tôi quên bén đi việc này, mà không có nói với chú. Tôi nhanh chóng đưa tay cầm chén thuốc, rồi bưng đi một hơi vào phòng tắm. Đổ bỏ vào bồn cầu rồi tôi quay trở lại ghế. Vú nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu hỏi con làm gì vậy? tôi vội trả lời vú. sợ con đem đi đổ bỏ. nhưng sao lại bỏ? thuốc này bổ cho em bé trong bụng con đấy. tôi nhìn vú nói. tại vú không biết thôi. họ đang muốn hại con đó vú. vú lo lắng hỏi. ai? con nói ai muốn hại con. biết vú cũng thương tôi như con gái, luôn lo lắng quan tâm cho tôi. lúc đầu không muốn vú bị cuốn vào nên tôi không nói. Còn bây giờ, họ đang muốn hại tôi rành rành ra đó. Thật sao họ có thể ác đến mức đó? Đưa tay cầm lấy tay Vũ, kéo Vũ ngồi xuống bên cạnh mình tôi hỏi. Vũ có tin con không Vũ? Vũ liền cười nói, tổ cha cô, nếu tôi không thương cô thì còn ai thương cô nữa? Có gì con cứ nói đi, còn ở đó giảm trước đón sau. Qua hồi lâu tôi mới nhìn Vũ nói, thuốc đó là thuốc độc đó Vũ. Vú sửng sốt nhìn tôi hỏi, "Sao con biết?" Tôi không thể kể vú nghe chuyện của tên Đạt với bà Kim Tú được, thêm không muốn bị vú liên lụy vào sẽ nguy hiểm, nên tôi đành phải giấu vú. "Vú đừng hỏi con. Vú biết vậy là được rồi, từ nay thuốc vú cứ sắc bình thường rồi đem lên cho con." Vú cứ xem như không có chuyện gì hết nha vú. Nếu bà Hai có hỏi, vú cứ nói là con uống rồi nha. "Ừ, vú biết rồi. Con không nói." Vú cũng đoán ra có người muốn hại con và đứa bé. Bây giờ trong nhà đã không còn như trước nữa, nhất là xảy ra chuyện của ông bà cả, Vú càng thêm lo lắng cho con. Tôi vội cười trấn an Vú. Vú cứ yên tâm, con tự biết lo cho mình. Thêm con còn có chú nữa mà. Nghe thế Vú liền gật đầu nói, "Cũng mày còn có ông nhỏ." Vú cũng mong cho ông nhỏ có thể bảo vệ cho con và đứa bé. Mà lúc nãy con với ông nhỏ đi đâu về vậy? Nhớ đến chuyện đi khám lúc nãy Tôi quên báo cho Vũ hay Nhìn Vũ tôi cười nói Chú chở con đi khám đó Vũ Mà con báo cho Vũ tin này Lúc nãy siêu âm bác sĩ nói Con mang xong thai đó Vũ Vũ nghe xong liền vui mừng nói Thật hả con Nếu vậy thì tốt quá Chắc ông nhỏ vui lắm hả Mà đã báo cho người trong nhà hay chưa con Dạ chú vui lắm Vũ do mới biết nên con với Vũ Chưa báo ai hay đâu Mà đó từ từ không cần vội đâu Vũ Ừ con nói phải Vậy thôi con nghỉ đi Vũ xuống nhà làm công chuyện Dạ Vũ đi đi Sau đó Vũ đem chén thuốc rồi rời khỏi phòng tôi Tôi cảm thấy cũng hơi mệt Định đến giường nghỉ chút Thì bỗng nhiên mắt phải của tôi giật liên hồi Lòng buồn chồn tôi cảm thấy Có gì đó bất an Tôi có linh cảm như Sắp xảy ra một chuyện gì khủng khiếp lắm Vội chấn an lòng mình là sẽ không sao Không có chuyện gì hết Đưa tay cầm ly nước trên bàn để uống Choang Tôi bất cận thế nào Mà chiếc ly lại rơi xuống nền bể tan tành hàng ngàn mảnh vỡ nhỏ ly ti văng vãi khắp nơi Ngồi xuống đưa tay định nhặt Thì vô ý ngón tay tôi bị mảnh vỡ của ly cửa vào Cảm giác đau đớn nhanh chóng chuyển đến não từ khẽ thốt Á Từng giọt máu đỏ rơi xuống nổi bật trên nền gạch trắng Vô thức trong lòng cảm giác bất an lại tăng cao Tôi không vội cầm lại máu mà thẫn thờ Lúc này cửa lại vang lên Cốc cốc cốc Âm thanh thúc giục từng hồi Có phần vội vã gấp gáp lắm Lấy tay còn lại giữ chặt lại chỗ máu đang chảy Tôi đứng lên đi đến chỗ cửa Mở ra tôi thấy là Vũ Nhìn sắc mặt Vũ tái nhợt hoảng sợ Tôi nhớ lúc nãy Vũ rời khỏi đây vẫn còn bình thường mà Tôi nhanh chóng hỏi bộ có chuyện gì hả Vũ? Vũ nhìn tôi e ngại Trong lòng đã có sự cảm chẳng lành Nhìn Vũ tôi càng thêm bất an Lo lắng tôi hỏi dồn Có phải có chuyện gì không hả Vũ Vũ ấp úng lưỡng lự nhìn tôi nói Còn phải bình tĩnh trước tin Vũ sắp nói nha Càng khẳng định điều mình lo lắng đã xảy ra tôi thúc giục Vũ nói đi Có chuyện gì hả Vũ Thật ra lúc nãy trong nhà nhận được tin báo ông nhỏ Nghe nhắc đến chú tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà hơi gấp Chú xong hả Vũ, Vũ nói nhanh đi Ông nhỏ ở trên du thuyền trong lúc bàn bạc chuyện làm ăn Thì bất ngờ chiếc du thuyền phát nổ Ngày đến đây đầu óc tôi quay cuồng Mọi thứ trước mắt tôi tối đen lại Trong khi dần mất đi ý thức tôi khẽ thốt Chú Tôi mở mắt ra Trước mắt tôi là hình ảnh quen thuộc Đây là phòng tôi Vẫn còn chưa kịp định thần thì Vũ đã lên tiếng nói Con tỉnh lại rồi Con thấy trong người thế nào rồi Tôi lồm cồm ngồi dậy, có chút yếu ớt nên tôi dựa hẳn người và tường. Nhớ lại lời nói của Vũ trước khi tôi ngất. Xong mũi cay xẻ tôi khóc lên, cầm lấy tay Vũ tôi hỏi. Vũ ơi, chú sao rồi hả Vũ? Nhìn tôi khóc, Vũ cũng thương xót mà cố gắng an ủi. Con phải bình tĩnh lại mà nghe Vũ nói. Tôi gật đầu với Vũ như một cái máy mà nói. Con bình tĩnh mà Vũ, giờ Vũ nói đi. Vũ cho con biết đi, chú sao rồi hả Vũ? Vừa nói nước mắt tôi cũng rơi lã trã trên mặt Vũ lắc đầu thở dài một hơi rồi mới nói Lúc nãy Vũ dưới nhà bếp Nghe tiếng trên phòng khách um sùm cả lên Nên Vũ mới đi lên xem sao Thì Vũ thấy ông Kỳ cùng cậu Đạt và bà hai đang nói chuyện gì đó Có vẻ căng thẳng lắm Vũ đứng nép sang bên cạnh Thì nghe ông Kỳ hỏi tên Đạt Chuyện cháu nói có chính xác không hả? Tên Đạt gật đầu đáp Dạ rất chính xác ông ạ Cháu mới nhận được tin báo là cháu tức tốc báo cho cả nhà mình hai đó ạ. Họ báo chiếc du thuyền bốc trái Là chiếc có mặt chú Tất cả các hành khách thương vong rất nhiều Nhưng vẫn còn trong vòng xác nhận danh tính Ông Kỳ sầu lo mà gương mặt nhăn nhúm lại Là đàn ông đã hơn quá nửa cuộc đời Có bao nhiêu chuyện mà ông chưa từng nếm trải qua Dù có thương đau đến mấy Ông cũng không biểu lộ ra ngoài Khản giọng ông nói Vậy tạm thời đừng cho Lan Thuyền biết tin này Còn bé đang mang thai, sợ không chịu được đả kích lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bây giờ ông cùng cháu và Kim Tú nhanh chóng đến đó để chờ tin tức đi. Tên Đạt liền hăng hái nói Dạ ông. Bà Kim Tú lúc này lướt mắt đưa tình với tên Đạt muốn nhếch cười nửa miệng sau đó nói Bà sức khỏe không tốt hay bà ở nhà chờ tin đi để con với Tuấn Đạt đi là được rồi. Ông Kỳ do sự Tiên đặt thấy vậy liền nói Dì nói đúng đó ông Hai ông cứ ở nhà chờ tin đi Cháu với dì đi đến đó được rồi Bây giờ đến đó cũng chỉ biết chờ thôi Nên ông cứ ở nhà Có được tin gì của chú Cháu nhất định sẽ báo về ngay Thấy hai người kiên quyết như vậy Ông kỷ liền thở dài nói Ừ Vậy thôi hai đứa đi đi Có tin gì phải báo về liền nha Dạ ông Con biết rồi ba kỳ yên tâm còn tiền chú út sẽ gặp nguy hóa lành bình an vô sự mà bà kim tú cùng tên đạt nói xong thì cả hai cùng nhau rời khỏi nhà ông kỳ vẫn ngồi ở phòng khách vẻ mặt như già thêm vài tuổi tôi nghe xong chỉ biết khóc nước mắt dòng ngắn dòng dài thi nhau chảy xuống ướt hết cả mặt phú lo lắng mà an ủi còn bình tĩnh lại đã phú nghĩ ông nhỏ ở hiền nhất định sẽ được trời phật độ nên con phải cố gắng lên Hãy nghĩ đến những đứa nhỏ trong bụng con chứ Nghe Vũ nói tôi đưa tay đặt lên bụng mình Chỉ mới đây thôi Chú còn bên cạnh tôi Chú còn hứa sẽ về sớm với tôi nữa mà Sao bây giờ lại xảy ra chuyện như thế Càng nghĩ tôi lại càng khóc nhiều hơn Lòng đau như ai cắt Tôi chỉ mong tất cả điều mình vừa nghe Chỉ là một sự nhầm lẫn Tiếng bóp cỏi xe kêu ầm ĩ Vũ liền đi đến bên cửa sổ nhìn xuống để xem là gì Đứng ở cửa Vũ nói Hình như cậu Đạt với bà hai về rồi. Tôi nhanh chóng nói với giọng hơi khẳng do vẫn còn khóc. Vậy có chú không Vũ? Chú có về chung với họ không? Vũ nhìn tôi với vẻ buồn bã lắc đầu nói. Vũ không có thấy ông nhỏ. Nghe Vũ nói, niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi chợt tắt ngúm. Tôi lại khóc, cứ khóc và khóc. Vũ đi đến bên giường cầm lấy tay tôi mà nói. Còn nghe Vũ nói, khóc nhiều sẽ hưởng đến em bé trong bụng con. Mọi chuyện còn chưa được xác thực thì vú tin, ông nhỏ vẫn bình an vô sự. đúng, vú nói rất phải. tôi không được ngã quỵ, tôi tin chú là người tốt sẽ được trời thương và bảo vệ. dù gặp chuyện dữ cũng sẽ hóa nguy thành lành. đưa tay lên má lau vội nước mắt tôi nghẹn ngào nói. chú sẽ không sao đúng không vú? chú sẽ nhanh về với mẹ con phải không vú? Vú nhìn tôi đau xót nói, ừ ngoan, nghe vú đừng khóc nữa. Vậy giờ mình xuống dưới nhà đi vú, chắc họ về báo tin bình an của chú đó. Tôi vẫn mang theo suy nghĩ đó mà làm hy vọng, nhanh chóng bước xuống giường, tôi kéo vú xuống dưới nhà. Tôi vừa xuống đến bậc thang thì tên đạt cùng bà Kim tú cũng vừa vào, nhìn vẻ mặt của cả hai dường như rất vui vẻ. Bất ngờ thấy tôi liền thu lại ngay. Bà ta lườm tôi một cái rồi đi thẳng vào phòng khách Tên Đạt cũng nhanh chóng đi theo Bây giờ chuyện quan trọng với tôi lúc này Là tin tức của chú Chuyện họ tôi cũng không bận tâm Tôi cùng Vũ đi nhanh theo họ vào phòng khách Ông nội, ba Tên Đạt cùng bà kim tú lên tiếng Ông Kỳ nhìn cả hai với sự lo lắng gấp gáp hỏi Sao rồi, Phạm Khang nó Ông chưa kịp nói hết câu Thì đã dừng lại khi thấy tôi đi vào Ông nhanh chóng hỏi Sao con không ở trên phòng nghỉ đi xuống đây làm gì Tôi nhẹn ngào nói Con muốn biết chuyện của chú Ông có hơi sửng sốt khi nghe tôi nói Nhưng nhanh chóng ông trở lại vẻ bình thường mà nói Chuyện Phạm Khang là chuyện gì hả Nó đi làm rồi Khi nào nó về thì con hỏi sau Thôi nghe ta con lên phòng nghỉ đi Ông vẫn còn muốn giấu tôi Không muốn cho tôi biết chuyện chú Tôi liền nói Con đã biết hết rồi Con mong ông cho con biết tin của chú địa Con xin ông đừng xấu con Lúc này ông mới nhìn đến Vũ Với vẻ trách cứ Vũ nhanh chóng cúi đầu nói Tôi xin lỗi lão gia. Ông thở dài một hơi sau đó nói Thôi con ngồi xuống luôn đi Ta cũng đang chở tin nó Bây giờ Kim Tú và Tuấn Đạt nói đi Chuyện thế nào rồi Tên Đạt ngồi bên đối diện Nhanh chóng lên tiếng nói Dạ thưa ông Con đã đến nơi đó tìm hiểu Thì đúng như tin báo là chiếc du thuyền phát nổ qua mặt chú trên đó Số người thương vong khá nhiều Nhưng trong số đó không có chú ạ Tôi nghe đến đây Niềm hy vọng chú bình an lại càng tăng thêm Ông Kỳ dường như cũng vậy Gương mặt đã sẵn ra phần nào ông nói Vậy hy vọng Phạm Khang bình an là rất cao đúng không? Tên Đạt tiếp tục nói Dạ thưa ông chưa chắc ạ Bên tìm kiếm đưa ra giả thiết không thấy chú có thể chú ở gần chỗ nổ quá, có khi đã không còn toàn thây. Hắn nói như tin sẽ đánh bên tai tôi. Mọi thứ ù ù cả lên tôi bật khóc lớn, còn ông thì quát lớn. Ăn nó tầm bậy, ta tin Phạm Khang sẽ không sao. Một ngày nào chưa tìm thấy thi thể nó thì ta tin nó vẫn bình an vô sự. Ba nên nhìn vào thực tế đi ba, nổ lớn như vậy, cả chiếc du thuyền to lớn cũng chỉ còn lại những mảnh sắt vụn. Thì một người bằng da bằng thịt như chú út Liệu còn nguyên vẹn không Lời bà ta nói Như con dao đang cắm sâu vào tim tôi Đau đến nỗi tôi không thể thở nổi Tôi chỉ biết khóc Ông Kỳ trừng mắt nhìn bà ta nói Con có thôi đi không hả Con không nói coi bà con câm không Bà ta sượng mặt lại cứng đờ Nhưng vẫn cố nói Con chỉ nói sự thật thôi mà Ông Kỳ tức giận nói Ta nói một lần nữa Khi nào chưa tìm được thi thể phạm khang Thì không ai được nhắc đến chuyện này nữa dù là nửa câu. Nếu không thì đừng trách ta. Ông nhìn qua tôi an ủi. Con nên bớt đau buồn. Cứ tin ta. Phạm Khang nó sẽ không sao đâu. Sẽ nhanh chóng quay về với mẹ con con. Tôi cố kìm nén lại tâm trạng mình mà gật đầu đáp. Dạ ông. Lúc này tên Đạt mới nhìn ông Kỳ nói. Ông nội, con có chuyện cần thưa với ông ạ. Có chuyện gì nữa hả? Nhà này vẫn chưa đủ rối ren nữa à Dạ tình trạng hiện tại của chú vậy rồi Thì chúng ta có thể chờ đợi Nhưng còn chuyện công ty Nếu không có chú sẽ như rắn mất đầu Nên con nghĩ phải có người thay chú quản lý Trong thời gian này Con thấy với năng lực của con Có thể tạm thời gánh vác thay chú Đỡ một thời gian Chắc sẽ được Ông Kỳ nhìn hắn ta với ánh mắt rõ xét Bắt gặp ánh nhìn từ ông ta Hắn liền có phần căng thẳng Mà quay sang hướng khác Cứ như đang trột dạ Từ tốn ông lên tiếng biết còn lo nghĩ cho công ty như vậy ta cũng rất mừng nhưng bây giờ con rảnh nên lo đến bệnh viện chăm sóc cho Quế Mai đi chuyện công ty thì Phạm Khang đã sát nhập với tập đoàn Phạm gia nên chuyện công ty đã có người lo liệu con không cần phải lo hắn ta nghe xong thì có phần sửng sốt vẻ mặt phức tạp nhìn ông hỏi chuyện sát nhập từ khi nào vậy ông sao cháu không nghe nói tại sao phải báo cho cháu biết điều đó quan trọng à dù gì cháu cũng là người nhà kỷ gia mà ông bà kim tú cũng nói xen vào tuấn đạt nói đúng đó bà sau chuyện này con cũng không nghe nói đến công ty kỷ gia sao phải sát nhập với phạm gia nói vậy chẳng phải bây giờ mọi thứ thừa quyền phạm gia quản lý rồi sao thấy thái độ bà kim tú như vậy ông kỷ có hơi giỏ xét qua hồi ông mới nói nếu vậy thì sao chẳng phải hai bên từ trước đến nay Đều ra một mình phạm khang quản lý sao Bây giờ sát nhập là một Thì nó lại dễ điều hành hơn Làm thế là đúng hợp lẽ thường mà Nhưng Không nhưng gì hết Chuyện công ty thì có người lo Bây giờ chuyện quan trọng cần phải lo Là chuyện trong nhà này đây Tên Đạt cùng bà Kim Tú không dám lên tiếng nữa Ông nhìn qua Vũ nói Bà coi đưa Lan thuê lên phòng nghỉ đi Coi an ủi khuyên bảo con bé Dạ lão già Vũ nói xong thì đi đến chỗ tôi Đưa tay dìu tôi đứng lên Tôi bây giờ như một cái xác không hồn Lặng lẽ đi theo vú lên lầu Vào đến phòng Vũ đưa tôi đến giường rồi nói Con đừng quá đau lòng Bây giờ nên nghĩ đến đứa bé mà cố gắng nha con Ngoan Nghe Vũ nằm ngủ giấc đi cho khỏe Vũ nghĩ sẽ sớm có tin ông nhỏ thôi Tôi nhìn Vũ lo lắng cho mình Mà cảm thấy ái náy Nhưng bây giờ dù tôi có cố gắng cách mấy Thì hình ảnh của chú cứ lờn vờn trong đầu tôi Mỗi hành động Mỗi lời nói của chú cứ hiện rõ như trăng rằm Thì làm sao tôi chịu nổi Không thể cầm được nước mắt tôi lại khóc Tôi nhớ chú nhớ rất nhiều Không muốn vú lo lắng thêm Nên tôi lặng lẽ nằm xuống giường Quay lưng về phía vú Để vú không nhìn thấy tôi đang khóc Thấy tôi im lặng Dường như vú nghĩ tôi đã ngủ Nên kéo tấm chăn lên đắp cho tôi Rồi vú rời đi khỏi phòng Khi tiếng cánh cửa đóng lại là lúc tôi ỏa khóc nức nở. Chỉ còn một mình tôi không cần phải cố kìm nén lòng mình nữa. Từng tiếng nước vang lên nghẹn ngào. Tôi chỉ ước bây giờ tôi được nhìn thấy chú. Được chú dịu dàng lau nước mắt cho tôi. Được chú ôm tôi vào lòng. Để tôi thả hồn chìm đắm vào hương thơm tỏa ra từ người chú. Không biết mình đã khóc bao lâu. Đến khi cạn đi dòng nước mắt. Mệt mỏi tôi dần ngủ quên đi lúc nào không hay. Trong một khoảng không tối mịt Không có một chút ánh sáng, tôi hoảng loạn kêu gào. Chú ơi, chú đâu rồi? Từ phía trước mặt của tôi hiện ra một tia sáng. Ánh sáng làm tôi chóa mắt, càng lúc càng hiện rõ lên. Đó là hình ảnh của chú, vẫn là gương mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc. Chú nhếch môi mỏng khẽ cười đưa tay về phía tôi nói. Ngoan, đừng khóc, tôi vẫn luôn bên cạnh em và con. Nói xong, hình ảnh chú càng lúc càng mờ nhạt trước mắt tôi. Cố đưa tay với gọi theo Chú, chú đừng bỏ em mà Dù tôi kêu như thế nào Thì chú cũng không quay lại Hình ảnh từ từ mờ dần biến mắt Chú Tôi giật mình mở mắt Mồ hôi trên trán nhễ nhại Thì ra đó là một giấc mơ Tôi hoảng sợ Tim trong lồng ngực đập thỉnh thịch thỉnh thịch đưa mắt nhìn ra phía cửa kính của ô cửa sổ Bên ngoài đã chuyển sắc tối Cốc cốc cốc Tiếng bên ngoài cánh cửa vang lên những tiếng gõ nhẹ nhẹ Tôi không biết ai lại gõ giờ này Bỗng nhiên tôi sực nhớ Không lẽ là chú về Với suy nghĩ đó tôi nhanh chóng bước xuống giường đi đến mở cửa ra Nhìn người trước mặt mà tôi kinh ngạc Vào trong đi rồi nói chuyện Tôi không ngờ ông Kỳ lại đến tìm mình giờ này Ông đi vào tôi cũng nhanh chóng đóng cửa lại Đi đến bên ghế tôi ngồi xuống đối diện ông Vẫn còn thắc mắc đang nghĩ trong lòng. Thì ông đã lên tiếng trước. Ta đến tìm con giờ này là có chuyện muốn nói. Tôi lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy ông? Thở dài một tiếng ông nói. Ta đã biết chuyện của Tuấn Đạt và Kim Tú. Chính Phạm Khang đã nói cho ta nghe. Sau khi xảy ra tai nạn của kỷ đức cùng vợ con nó. Cả ta và Phạm Khang đều nghi ngờ tai nạn không phải là vô tình. Mà là có kẻ hãm hại. Phạm Khang bảo cứ để bình thường Đừng bứt dây động rừng Nhưng ta không ngờ bây giờ lại đến nó gặp nạn Tôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền nói Vậy y ông chuyện chú gặp nạn Cũng do có người hãm hại sao Đúng như vậy Ta đã cho người điều tra tham dò Bây giờ vẫn chưa thấy tung tích của Phạm Khang Nên ta càng lo lắng Sâu chuỗi lại mọi thứ ta đang nghi ngờ Do Tuấn Đạt cùng Kim Tú Thông Đồng cấu kết với nhau trong nhà này bây giờ vốn không an toàn nữa nên ta sẽ cho người đưa con đến nơi khác tạm lánh một thời gian Chờ khi có tin của phạm khang còn hãy quay về tôi biết ông lo lắng cho mình mới nghĩ ra kế sách tạm thời như vậy nhưng tôi nghĩ hai người bọn họ vẫn đang nhòm ngó đến tài sản của kỳ gia nhất là bây giờ chú đã sát nhập với phạm gia làm một trong khi đứa con trong bụng tôi lại là chìa khóa nắm giữ tất cả nên tôi nghĩ bọn họ sẽ không dám làm gì tổn hại đến tôi Thêm bỏ ông ở đây một mình với hai con sói độ lốt người đó Tôi lại càng không an tâm Nhìn ông tôi nói Con sẽ không đi đâu Con sẽ ở đây với ông chờ chú trở về nhưng ta lo bọn họ sẽ làm hại con và đứa bé Ông yên tâm đi Bọn họ sẽ không dám làm gì tổn hại con cùng đứa bé đâu Ông nhìn tôi nghi hoặc Sao con lại chắc chắn như vậy Ông đừng quên Bọn họ đang tham vọng chiếm đoạt tài sản của kỷ gia Mà bây giờ chú đã sát nhập thành một với tập đoàn Phạm Gia. chìa khóa nắm giữ lại nằm ở đứa bé trong bụng con. Nên ông nghĩ xem bọn họ có dám đụng đến con không? Gương mặt giả nua của ông bừng sáng. Con thật thông minh. Đến cả điều đó cũng nghĩ đến. Ta vì lo lắng mà không suy xét cẩn trọng. Nếu con đã nói thế, vậy thì bây giờ con có nghĩ ra cách gì không? Tôi suy nghĩ qua hồi thì nhìn ông nói. Con đang tìm cách cho hai người bọn họ Đấu đá, nghị kỵ lẫn nhau Lúc trước chú cũng từng nói Chắc chắn có người đứng sau tên Đạt Bây giờ chuyện cần làm là dụ con rắn đó ra khỏi hang Tìm được kẻ đứng đầu Thì mới trừ rứt căn được Ông Kỳ gật đầu Con nói phải Vậy cứ tiến hành theo kế hoạch con vạch ra đi Còn chuyện Phạm Khang con cũng đừng lo lắng Ta sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm Thôi Con coi nghỉ đi ta phải về phòng để tránh bị bọn họ phát hiện nghi ngờ. Sả, con biết rồi ạ. Ông cũng đừng quá lo lắng nha ông. Ông kỳ rời đi rồi. Tôi liền đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khoảng không trên bầu trời đêm lớp lánh những vì sao. Tôi nhớ chú đến thất lòng. Đưa tay lên bụng mình, tôi tự nhủ. Vì con, vì chú, tôi phải mạnh mẽ lên. Trong đầu tôi đã vạch ra một kế hoạch chu toàn. Sáng hôm sau, tôi đi xuống dưới nhà ăn sáng bình thường. Vào đến phòng ăn tôi đã thấy ông Kỳ đã ngồi trước trên ghế dành cho người đứng đầu. Kế bên là tên Đạt cùng bà Kim Tú. Tôi đi đến phía đối diện ngồi xuống. Phía trước mặt, phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cùng ly sữa. Theo thói quen, tôi đưa mắt qua chiếc ghế bên cạnh mình. Đó là nơi chú ngồi, bất giác sống mũi cay rẻ, lồng ngược nhói đau. Nhưng tôi cố kìm lại cảm xúc trong lòng mình để giọt nước mắt không phải rơi. Đưa tay cầm lấy cây muỗng Múc lấy cháo trong chén đưa vào miệng Vị cháo trong miệng nhạt nhẽo Không có lấy chút từ vị gì Chẳng khác gì nước lã Dù biết nuốt không trôi nhưng tôi vẫn sáng Gần như đang nuốt nỗi đau chảy ngược vào lòng mình Bà Kim Tú lúc này mới lên tiếng giọng nói mỉa mai rẻ biểu Hôm qua chú út mới gặp nạn Tung tích còn chưa rõ Chắc lành ít giữ nhiều Mà tôi nhìn em sâu ăn uống ngon miệng quá Không thấy chút gì là đau buồn Chả bù cho tôi Nói xong bà ta lại thút thít Tôi không để tâm mà nhìn ông Kỳ nói Con nghe ông ngoại nói bây giờ Vẫn chưa có tung tích của chú Chuyện tập đoàn không có chú như rắn mất đầu Nên ông hỏi con xem Thấy ai có năng lực tin tưởng được Thì nhờ thay chú quản lý tạm thời Mà con chưa biết phải nhờ ai nữa Ông ngoại còn dặn con đừng quá lo lắng Mà phải chăm sóc cho đứa bé trong bụng thật tốt Vì bây giờ đứa bé Chính là người thừa kế của Phạm Gia Cũng xem như là chủ tương lai của cả tập đoàn Tôi để ý tên Đạt nhìn tôi Ánh mắt lóe sáng Còn bà Kim Tú kinh ngạc nói Em dâu nói quá không vậy Đứa bé vẫn chưa ra đời Sao đã để cao nó quá vậy Tại chị hai không biết thôi Theo quy định của gia tộc Phạm gia, Tính theo đời của chú Thì đứa con của chú sẽ là người thừa kế Nếu không nói là chủ tương lai Thì phải nói như thế nào hả chị hai Bà ta sượng mặt mà cúi đầu không dám nói gì nữa Tôi cũng không ăn nữa mà đưa tay cầm lên ly, ly sữa định uống Thì một cơn đau chuyển đến Tôi nhân mặt đưa tay ôm lấy bụng mình bật thốt Đau quá Ông Kỳ lo lắng đứng lên đi đến chỗ tôi hỏi Con sao vậy Tôi ôm bụng mà yếu ớt nói Bụng còn đau, đau quá Tên Đạt cũng nhanh chóng chạy qua Bà Kim Tú cũng đi theo Ông Kỳ lo lắng nói lớn Nhanh đi gọi ông Lý đến ngay không được để đứa bé có chuyện gì." Tên Đạt Quynh Quáng nói. "Dạ, cháu sẽ đi kêu ngay." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngắn có tên Bất chấp bên anh của tác giả Hoàng Chi.